Tôi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh người dẫn đờ quay âm và hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một tập truyện của tác giả Như Quỳnh có tựa đề Oán hận chết trẻ. Câu chuyện kể về vợ chồng anh Ba và chị Hương và những điều gì đã xảy đến với cuộc đời của đôi vợ chồng này. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tại một căn nhà lớn thuộc ven đô Nội Thành, Hà Nội Lúc này đang là hơn 6 giờ sáng Ủa ấy, em dậy sớm thế Hương Anh ba từ trên cầu thang đi xuống Anh vươn vai miệng ngáp dài một cái đến chảy cả nước mắt Đi đến bên cạnh chị Hương, anh lên tiếng hỏi Sao rồi, em chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi chứ Chị Hương mỉm cười rồi đáp Anh ấy Đã bảo dậy để còn chuẩn bị về quê sớm rồi mà còn cứ nằm ở trên đó. Em chuẩn bị xong cả rồi, giờ mình chuẩn bị về quê thôi. Sáng sớm nay bố mẹ đã gọi điện cho em rồi. Ông bà hỏi anh với em mấy giờ về, để ông bà còn chuẩn bị. Anh ba lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh ngủ. Anh đi ra bên ngoài bàn nước, hạ người ngồi xuống dưới ghế. Anh thở dài chép miệng đáp. Về nhà thì cũng chỉ gọi các chú các bác sang làm bữa cơm chứ có gì đâu mà to tát. Em với anh 8 giờ bắt đầu về vẫn còn kịp. Em cứ làm quá lên. Chị Hương còn đang đóng cái thùng xốp. Chị để thùng xốp qua một bên rồi đi ra bên ngoài. Chị hậm hực ngồi bịch xuống ghế mà ra vẻ khó chịu. 8 giờ về rồi gần 11 giờ mới về đến nhà. Thế còn cơm nước thì sao? Mình đã nói với mẹ là mua đồ từ trên này về rồi thế anh không tính đến thời gian mọi người làm cơm nữa à anh ba đưa tay lên gái đầu anh cười gượng à à à anh quên mất thôi được rồi anh lên trên nhà chuẩn bị ù cái là xong em ở dưới chuẩn bị nốt phụ anh với nhé đoạn anh ba vội vàng chạy lên trên nhà chị hương nhìn anh chỉ biết lắc đầu thở dài anh ba cùng chị hương lấy nhau đến nay đã được hơn 5 năm năm thế nhưng khổ nỗi Hai anh chị lại bị hiếm muộn. Mặc dù về mặt kinh tế thì hai anh chị là người có điều kiện. Anh ba thành lập một công ty chuyên về thiết kế nội thất, còn chị Hương thì làm chỉ một chuỗi spa trên Hà Nội. Tuy rằng điều kiện kinh tế là thế, nhưng về khoản con cái lại là điều mà hai anh chị đau đầu bấy lâu nay. Hai anh chị đã nhiều lần chạy chữa ở khắp các bệnh viện lớn, từ bệnh viện đa khoa đến bệnh viện chuyên khoa. Anh chị đều đã từng khám thử ít nhất một lần. Nhưng rồi việc con cái vẫn là điều mà hai anh chị ao ước. Chính vì chuyện này mà bố mẹ anh ba sốt sáng hơn ai cả. Ông bà chạy ngang chạy dọc đi hỏi hết nơi này đến nơi khác để tìm thầy chữa bệnh cho hai anh chị. Theo như ông Khương bố anh ba nói thì nếu như Tây y mà không chữa được thì mình chuyển sang Đông y. Vì thế Mà lần này anh ba cùng chị Hương về quê là để qua gặp người bác sĩ đông y. Mà theo ông Khương nói, thì người bác sĩ này đã chữa được cho rất nhiều người bị hiếm muộn. Em chuẩn bị xong cả chưa? Mình ra xe rồi về quê thôi em. Anh ba từ trên tầng chạy xuống, anh đi đến bên cạnh chị Hương hỏi chuyện. Vừa nói, anh vừa phụ chị Hương bê mấy thùng xốp ra bên ngoài xe. Chị Hương ở phía sau thấy vậy thì liền lên tiếng. Anh đặt cẩn thận đấy, để em xem đã. Không xếp linh tinh được đâu. Trên mỗi thùng em đều ghi là có thứ gì bên trong. Anh để ý thấy thịt với cá thì để dưới. Còn mấy thùng em ghi tôm ghẹ thì anh để bên trên. Cẩn thận không đổ hết ra sàn ô tô thì tanh lắm. Anh ba quay sang nhìn chị gật đầu nói. Biết rồi, em cứ vào thay đồ đi. Ngoài này có anh sắp xếp là được rồi. Khoảng bảy giờ sáng, anh ba cùng chị Hương bắt đầu đi về quê. Đoạn đường từ nhà anh chị đang ở về quê đâu đó khoảng hơn trăm cây số. Thường thì anh chị đi sẽ mất khoảng hai tiếng rưỡi là về tới nhà. Đôi khi đường đông thì có thể lâu hơn, nhưng cũng không quá ba tiếng là anh chị có mặt ở nhà. Chiếc ô tô đi hết con đường cao tốc Pháp Vân cầu rẽ, rồi bắt đầu rẽ vào đường hướng về thành phố Nam Định. Ngồi trên xe. Anh ba quay sang nhìn chị Hương rồi lên tiếng hỏi. Này em, vừa nãy em mãi sắp đổ về mà anh quên mất. Thế em đã chuẩn bị tiền mặt chưa? Về dưới nhà không có cây rút tiền. Nếu như muốn rút là phải lên tận trên huyện đấy. Chị Hương ngáp ngắn ngáp dài nói. Em có chuẩn bị ở đây rồi. Với lại còn mang tiền về biếu bố mẹ nữa nên là em quên làm sao được. Mà tính ra là từ đầu năm đến giờ hôm nay vợ chồng mình mới về quê đấy. Thời gian vừa rồi công việc của em cũng bận quá nên là không bảo anh sắp xếp thời gian về thăm bố mẹ. Em đang nghĩ không biết là cái ông thầy mà bố bảo có chữa được bệnh cho vợ chồng mình không đây. Anh giờ đã hơn 3 năm tuổi rồi, em thì cũng ngoài 30 chứ đâu có ít ỏi gì. Anh ba đưa tay qua, cầm vào tay của chị Hương. Anh mỉm cười nói. Em yên tâm, vợ chồng mình trước giờ sống vẫn luôn làm việc thiện cứu người Lại thêm chưa từng hám hại ai Chắc chắn đời vợ chồng mình sẽ có con thôi Sau này anh với em sẽ đẻ một đàn con cho em thỏa sức làm mẹ Chị Hương nhìn anh gật đầu Chị gượng cửa rồi quay sang nhìn ra bên ngoài cửa ô tô Trong ánh mắt của chị thoáng hiện lên vẻ buồn tủi Chị biết anh ba chỉ đang nói để chị vui Đã có nhiều lần chị thầm nghĩ đến cảnh Nếu như sau này vợ chồng chị không có con Thì sẽ phải làm sao? Lúc đó liệu rằng Chị có nên nhận con nuôi hay không? Tuy rằng suy nghĩ là vậy Thế nhưng trong lòng chị vẫn luôn có suy nghĩ không cam tâm Chị sợ Nếu như nhận con nuôi Chị sẽ không thể yêu thương nó Giống như con ruột của mình Chị Hương còn đang mải mê suy nghĩ Cho đến khi ở phía trước xuất hiện đám đông người tụ tập, đám đông dàn ra chắn ngang hết đường đi, khiến cho anh ba phải tạm dừng xe lại. Nhìn về phía đám đông, chị Hương khẽ cau mày nói: Có chuyện gì mà mọi người lại tụ tập đông thế anh? Anh ba lắc đầu nói: um, Anh cũng không biết, nhưng mà dễ là có tai nạn rồi. Em ngồi ở trên xe để anh ra ngoài đó xem rốt cuộc là chuyện gì. Chị Hương vì tò mò nên chị đòi đi ra xem cùng với anh. Hai anh chị tiến sát lại cho đám người kia thì mới phát hiện ra đúng là có người bị tai nạn thật. Ngay chính giữa nơi mọi người đang đứng chính là hình ảnh hai mẹ con người đàn bà bị một chiếc ô tô cán ngang qua người. Đứa trẻ con một nửa người bên dưới bị đè nát bươm, còn người mẹ thì một bên chân cũng bị đè đến dập nát. Thấy cảnh tượng này chị Hương không khỏi đau xót chị đưa tay lên chắn ngang trước mặt miệng chị lẩm bẩm nói khổ thân con bé nhìn đang yêu thế này mà số phận hầm hưu quá con ơi chị hương vừa nói dứt câu thì bất ngờ có cơn gió lạnh thổi đến phả thẳng vào gáy của chị khiến chị khẽ rùng mình bên cạnh chị và anh ba một vài người chứng kiến vụ tai nạn còn đang thi nhau kể lại người ta nói người đàn bà này đèo con từ trong ngõ ra Thế nhưng lại không để ý mà phóng xe ra ngoài đường Đúng lúc, có chiếc xe tải đi tới Nhưng vì bất ngờ nên không thể phanh kịp Cuối cùng, chiếc xe tải cán ngang qua cả xe máy và người Đứa trẻ thì bị đè chết ngay tại chỗ Còn về phần người mẹ bị cán qua chân nên ngất lịm đi Từ xa có tiếng xe cấp cứu chạy tới Người mẹ được đưa lên xe cấp cứu trở thẳng vào bệnh viện Còn về xác đứa trẻ con đợi công an tới làm thủ tục, sau đó cho người nhà nhận xác mang về. Mất khoảng đâu đó 30 phút thì đoạn đường mới được thông trở lại. Chị Hương cùng anh ba quay trở lại xe rồi mau chóng rời đi. Trước khi đi chị Hương không quên quay sang nhìn về phía xác đứa trẻ. Chị có cảm nhận như đứa trẻ đó nó còn đang cười với chị vậy. Chị khẽ lắc đầu thở dài, quay sang nhìn anh ba chị nói. Em nhìn đứa bé hay em thương quá anh ạ? Nhìn gương mặt con bé mỉm cười giống như trước khi chết nó đang vui vẻ lắm vậy. Khổ thân con bé. Cả người mẹ kia nữa không biết khi tỉnh lại biết mình đã mất con thì người mẹ còn đau khổ đến nhường nào. Anh ba lắc đầu thở dài. Anh nói. Số phận thôi em ạ. Có lẽ đứa trẻ đó số phận chỉ sống được đến vậy. Trong cuộc sống sẽ còn nhiều chuyện mà không ai có thể nói trước được. Chuyện đứa bé này cũng vậy thôi. Nếu như người mẹ mà biết trước thì cô ta đã không lao xe máy ra đường như vậy Theo anh nghĩ mọi chuyện trên đời này đều là do số phận đã sắp đặt trước Và chúng ta giống như anh và em Chỉ biết đón nhận những chuyện đó bằng cách thụ động Chị Hương gật đầu tán thành với cách nói của anh Chị thở dài, hạ người nằm xuống ghế rồi nhắm nghiền hai mắt Đoạn đường từ đây về nhà còn hơn 50 cây số Cơn buồn ngủ ập đến khiến cho hai mắt chị cứ thế mà díu cả lại Chị dần chìm vào giấc ngủ Chị Hương còn đang ngủ say giấc Bất giác có tiếng gõ cửa khiến chị giật mình tỉnh lại Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ Chị nhìn ra bên ngoài cửa ô tô Tại đây từ khi nào xuất hiện đứa trẻ con Đang đưa bàn tay đầy máu mà gõ vào cửa kính ô tô Chị quay sang nhìn đứa bé kia cho đến khi chị nhìn thấy gương mặt dính đầy máu tươi của nó thì mới hốt hoảng giật mình dáng vẻ ghê tởm của đứa bé khiến chị hương muốn hét lên nhưng không hiểu sao lúc này chị lại không thể mở miệng ra được đứa trẻ kia vẫn đang xuất hiện ngay bên ngoài cửa kính ô tô nó đưa tay gõ liên tiếp vào cửa kính máu từ tay đứa bé bắn tung tóe cùng với đó là điệu cười khúc khích của đứa bé cứ thế mà vang lên Điều cười xoáy sâu vào đầu của chị Hương Khiến cho chị cảm thấy chóng mặt Đầu óc theo đó mà quay cuồng Hương Hương ơi Dậy đi em sắp về đến nhà rồi Tiếng gọi của anh ba khiến cho chị Hương giật mình tỉnh dậy Chị quay sang nhìn anh Vẻ mặt chị hiện lên vài phần hoang mang Anh ba ghé sát lại phía chị Anh lo lắng hỏi Em Em không sao chứ Sao mặt mũi tái mét cả ra thế này? Hay là em bị tụt huyết áp? Chị Hương đưa tay lên xoa xoa đầu Cảm giác chóng mặt vẫn còn hiện lên Chị lắc lắc đầu mấy cái rồi thở dài nói Em không sao Chắc là lâu không đi đường xa Nên là em hơi mệt chút thôi Ngồi nghỉ một lúc là sẽ tỉnh táo lại ngay ấy mà Anh cứ kệ em để ý lái xe đi anh Đường đang đông người thế này Rất dễ có người từ trong phi ra đấy Anh ba đưa tay lên sở chán của chị Anh nhẹ giọng nói Được rồi Để anh lái xe về rồi cho em vào nhà nghỉ Mặt mũi tái mét hết cả thế này Anh để cứ nghĩ em bị làm sao Chiếc ô tô nhanh chóng Lao đi trên con đường nhỏ Vì khi nãy phải dừng lại do vụ tai nạn Mà hơn 10 giờ sáng Anh ba cùng chị Hương Mới về được tới nhà Đây rồi Về rồi, thằng ba nó về rồi chú Khương ơi Anh Hưởng đang đứng bên ngoài sân nhà ông Khương Thấy anh ba cùng chị Hương về thì liền quay vào trong nhà gọi Từ trong nhà ông Khương cùng ông Toàn và vài người nữa đi ra Thấy anh ba vào đến sân, ông Khương liền lên tiếng hỏi Đi đường có chuyện gì hay sao mà hai đứa về muộn thế hả? Thấy bố chồng hỏi chị Hương liền lên tiếng giải thích Dạ vâng thưa bố, trên đường về ngang qua Nam Định thì vợ chồng con có gặp vụ tai nạn, thế là đường bị chắn ngang nên không đi được. Bà Hồng đang ngồi ở Hiên nghe thấy thế thì liền lên tiếng nói. Trời ạ, có tai nạn hả? Thế người ta có làm sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ. Đấy, nhắc đến tai nạn lại nhớ đến thằng Bình nhà bà Yên đấy. Mới tai nạn chiều tối qua người ta đưa lên Việt Đức rồi mà thấy bảo tình hình là không khả quan cho lắm. Nếu mà có cứu được ấy, thì nguy cơ cao cũng trở thành người thực vật Chị Hương nhìn sang bà Hồng, mẹ chồng mình rồi lắc đầu nói Dạ, người tai nạn là hai mẹ con mẹ ạ Đứa bé thì chết ngay tại chỗ Còn về người mẹ thì xe cán đứt một chân Cảnh tượng lúc đó đau lòng lắm mẹ ạ Nghe chị Hương nói, mọi người ai nấy đều khẽ thở dài Tuy rằng người bị tai nạn không phải là người quen gì với mọi người. Thế nhưng khi nghĩ đến gia đình người thân của người bị nạn, rồi nghĩ đến đứa bé xấu xố, thì mọi người ai nấy đều động lòng trắc ẩn. Anh bà đi đến bên cạnh bà Hồng. Anh lên tiếng hỏi. Mẹ bảo Bình nó bị tai nạn hả mẹ? Sao qua mẹ không gọi điện bảo con? Dù gì thì con với nó cũng là bạn học bao năm. Ông Khương đứng bên thay anh bà hỏi thì mới lên tiếng nói đỡ cho bà Hồng. Cái này thì anh không trách mẹ anh được Là bố nói với mẹ là không gọi cho anh đấy Đằng nào thì hôm nay anh cũng về đây biết sớm hay biết muộn một hôm đâu có sao Giờ gia đình người ta còn đang lo lắng cấp cứu thời gian đâu mà tiếp anh Thôi được rồi, mau vào nhà cả đi Bà ra ngoài xem con nó mang những cái gì về Thì lấy răn rồi làm cơm để chiêu đãi mọi người Đoạn ông Khương cùng anh ba và mọi người đi vào trong nhà Bên ngoài sân, chị Hương cùng bà Hồng và mấy cô dì bắt đầu bóc từng hộp xốp ra, rồi mang đồ ra làm cơm. Buổi trưa mọi người trong nhà bắt đầu quây quần bên cạnh mâm cơm. Tiếng mọi người nói chuyện, tiếng mọi người hỏi thăm nhau cứ thế vang lên. Thế à, lần này hai đứa tính về nhà chơi mấy ngày. Trên mâm cơm, ông Toàn chính là anh trai của ông Khương mới lên tiếng hỏi. Anh ba nhìn ông Toàn. Vui vẻ nói Cháu về chắc chờ đến chiều tối mai Thì cháu đi Công việc trên kia đang đến giai đoạn cuối năm Nên vợ chồng cháu hơi bận Ông Toàn tay cầm chén rượu Đưa về phía anh ba Rồi ra hiệu cho anh uống hết Tiếng khể khà vang lên ngay sau đó Ông Toàn nhăn mặt nói Thôi thì các anh bây giờ đang còn trẻ Còn phải bươn chải ra bên ngoài Về được là cái tốt Còn không thì cũng không sao cả Nhưng mà làm gì thì làm, sức khỏe vẫn luôn là quan trọng Không nên bị cố quá, đôi khi lại đổ bệnh ra đó thì khó Anh ba đưa tay gãi đầu nói Dạ, các bác các chú dày thì phận làm cháu như chúng cháu xin nghe Bữa cơm gia đình nhà ông Khương diễn ra đến hơn một giờ chiều thì mới dừng lại Lúc này mọi người đã đi về hết Chỉ còn anh ba cùng ông Khương là đang ngồi bên bàn nước Bà Hồng cùng chị hương và mấy người phụ nữ trong gia đình Đều đang dọn dẹp bên ngoài sân giếng. Ông Khương vân về bí thuốc lào. Anh châm lửa, rít lấy một hơi. Thở ra làn khói trắng. Ông quay sang nói với anh ba. Chuyện ông bác sĩ đồng ý. Bố đã hẹn cho anh sáng mai gặp ông ấy rồi. Hai vợ chồng cứ qua đó một chuyến xem như thế nào. Nếu mà ông thầy đó chữa được thì là điều tốt. Còn nếu không được thì mình lại đi kiếm thầy khác. Anh ba rót ra cốc nước trẻ đặt xuống trước mặt ông Khương. Anh thở dài nói Chuyện này thì bố yên tâm Vợ chồng con cũng đã chữa trị mấy năm nay Nên nếu như ông thầy kia không chữa được ấy, Thì cũng không sao cả còn với Hương đã tính rồi Nếu như mà hai vợ chồng con số kiếp không có con Thì chắc là con sẽ đến cô nhi viện Nhận lấy một bé về làm con nuôi Ông khương quay sang nhìn anh ba Sắc mặt ông trở nên khó coi Ông bực dọc nói Không được, dù có như thế nào cũng bắt buộc phải đẻ Nếu như nhà anh không có con nối dõi Thì tôi biết ăn nói thế nào với các cụ Anh phải biết anh là con trưởng trong nhà Tôi với mẹ anh chỉ có một mình anh là con trai Vậy nên việc đẻ ra con trai để lưu giữ giống nòi Là trách nhiệm của anh phải làm Anh ba vốn biết bố mình trước giờ Vẫn luôn mang suy nghĩ bảo thủ vậy Nên anh không dám cãi lại lời của ông Anh cúi đầu nói Dạ vâng Vợ chồng con sẽ cố gắng hết sức thưa bố Đặt chiếc điếu cày qua một bên Ông Khương thở dài đứng dậy Ông quay người đi về phòng ngủ của mình Đúng lúc bà Hồng cùng chị hương từ bên ngoài đi vào Bà đã nghe được sơ qua cuộc nói chuyện của hai bố con anh Bà Hồng ngồi xuống bên bàn nước Rồi nhẹ giọng nói Bố con vì chuyện con cái của hai đứa Mà mất ăn mất ngủ bao lâu nay Hai đứa cũng phải thông cảm cho ông ấy Giờ ông ấy là trưởng họ rồi, sau này thằng ba cũng sẽ là trưởng họ sau ông ấy. Nếu như con không thể có con trai, thì nhà mình cũng vì thế mà tuyệt tự. Rồi còn cả việc hương họa sau này. Chính vì vậy mà bố của anh nghĩ ngợi nhiều lắm. Anh ba thở dài nói. <cười> Mẹ cũng biết rồi đấy, đâu phải là vợ chồng con không muốn. Nhưng mà việc này đâu có phải cứ nói là sẽ có được ngay. Còn cùng với vợ cũng đi chạy chữa nhiều nơi chứ có phải không đi đâu. Bố với mẹ cứ thế này rồi lại dồn áp lực qua vợ chồng con. Bà Hồng hiểu nỗi khổ tâm mà người con trai nói. Bà chỉ biết thở dài rồi im lặng. Cách đây ít phút, bầu không khí trong nhà còn đang vui vẻ. Tiếng mọi người nói chuyện rôm ra. Vậy mà giờ đây đã chuyển qua nặng nề hơn cả. Lúc sau, bà Hồng mới nên tiếng nói thôi được rồi việc con cái có gì thì cứ từ từ tính hai đứa đi đường xa về giờ chắc đã mệt mau vào trong nghỉ ngơi đi nói xong bà Hồng liền đứng dậy quay trở về giường nằm chị Hương sắc mặt có phần buồn tủi chị Tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh anh à vợ chồng mình biết phải làm sao bây giờ anh Ba lắc đầu nói không sao mọi chuyện rồi đều có cách giải quyết cả thôi em yên tâm Anh luôn có lòng tin rằng vợ chồng mình chắc chắn sẽ có con thôi. Giờ để anh đưa em về phòng nghỉ nhé. Không nghĩ ngợi gì nữa, không để ảnh hưởng đến sức khỏe. Vào đến trong phòng, chị Hương nằm xuống giường, rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như chị lúc này đã khá mệt mỏi. Trên giường, tiếng ngáy phỉ phò của anh ba bắt đầu vang lên đều đặn. Bất giác, cánh cửa nhà đột nhiên mở buông ra. Từ bên ngoài có tướng đứa trẻ con cười đùa vang lên khúc khích Đứa trẻ đó chạy về phía giường của chị Hương đang nằm Nó đưa bàn tay dính đầy máu tươi sờ vào mặt của chị Cảm giác nhấp nháp hiện lên khiến chị Hương giật mình tỉnh dậy Chị quay đầu nhìn sang thì phát hiện ra đứa trẻ cả người dính đầy máu Đang đứng ngay cạnh mình từ bao giờ Chị Hương nhìn bao quát về phía đứa trẻ con Cho đến khi chị nhìn xuống bên dưới Thì mới phát hiện ra nửa người phân dưới của đứa trẻ không có Chỉ có một phần ruột của đứa trẻ đang kéo lê bên dưới sàn nhà Đột nhiên đứa trẻ cười ré lên Điều cười khúc khích của nó khiến cho chị Hương có phần kinh sợ Nó thọc tay xuống kéo đoạn ruột ra rồi đưa về phía của chị Hương Đưa tay ra tránh trước mặt chị Hương lắc đầu nói Không không tôi không lấy đâu không Tránh xa tôi ra đi, tránh xa tôi ra. Vừa nói chị Hương vừa méo máu khóc, chị đưa tay lên ôm chặt lấy đầu của mình. Trước mặt chị, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con vẫn còn vang lên. Cho đến khi, xen lẫn tiếng cười đó là giọng nói quen thuộc của anh ba. Hương ơi, Hương, em làm sao thế? Tỉnh lại đi Hương. Chị Hương dần tỉnh lại, chị quay sang nhìn anh ba rồi ôm chậm lấy anh. Tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên trong cổ họng của chị. Anh ba còn chưa biết đầu đuôi mọi chuyện là gì. Anh đặt tay lên lưng chị xoa nhẹ. Lúc sau, chị Hương lấy lại được bình tĩnh. Anh ba mới lên tiếng hỏi. Sao thế? Có chuyện gì mà khiến em khóc thế này? Chị Hương lắc đầu nói. Um, em em mơ thấy ác mộng. Em thấy có một đứa trẻ con nửa phần dưới của nó nháo nhuét, nhìn giống như là bị cái gì đè qua vậy. Cả người nó toàn là máu tươi. Nó còn cầm theo cả một đoạn ruột cứ thế dí vào người em. Giấc mơ đó giống thật lắm. Em sợ lắm anh ơi. Anh ba mỉm cười hiền hậu. Anh ôm lấy vợ. Rồi an đuổi. Ờ, được rồi, được rồi. Chỉ là một giấc mơ thôi mà. Chắc là do hôm nay em chứng kiến vụ tai nạn nên là nghĩ ngợi nhiều Thành đang ngủ mơ mà thôi. Giờ thì không sao rồi. Chị Hương khẽ thở dài. Chị ngồi trên giường thêm một lúc để lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc ở bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho chị giật mình quay lại. Sau tiếng gõ cửa là giọng nói của bà Hồng vang lên. Hương ơi! Ba ơi! Chiều rồi mau dậy ra ngoài cho khuây khỏa đi các con. Nằm ngủ thế này thì tối sao mà ngủ được hả con ơi? Nghe thấy giọng của bà Hồng chị hương thở vào. Chị thầm nghĩ. Không hiểu sao tự nhiên chị lại mẫn cảm với âm thanh như vậy. Đợi cho bà Hồng nói xong, chị mới lên tiếng đáp lại. Dạ vâng, con dậy rồi. Giờ con ra ngay đây ạ. Quay sang phía anh ba, chị nói tiếp. Em ra ngoài trước, anh dậy rồi ra sau nhá. Nhớ ra luôn đấy, không mẹ mà bực lên là mẹ lại mắng cho. Chị ôm lấy anh một cái rồi mau chóng đi ra bên ngoài tiếng cánh cửa phòng vang lên kéo kẹt. Chị quay sang nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều, thì khẽ cười gượng. Không hiểu sao hôm nay chị lại ngủ ly bì đến như vậy. Ra đến bên ngoài sân, chị thấy bà Hồng đang ngồi nhạt rau, thì cũng đi đến bắt tay phụ giúp bà công việc nấu nướng. Bà Hồng thấy sắc mặt của chị không được tốt thì lên tiếng hỏi. Còn bị ốm hay sao mà nhìn mặt mũi nhợt nhạt thế này? Chị Hương đưa tay lên xoa xoa mặt cho sắc khí hồng hào trở lại. Chị cười gượng nghịu. Dạ, con không sao đâu mẹ. Chắc là ngủ nhiều quá nên là đần hết cả người ra thôi. Ra ngoài đi lại một lúc là sẽ khỏe lại ngay thôi. Ờ, mà bố đi đâu rồi hả mẹ? Từ nãy đến giờ con không thấy bố đâu cả. Bà Hồng chép miệng chỉ tay ra phía trước nói. Ui giời, bố của chúng mày thì giỏi lắm. Ngủ dậy cái là toát ngay ra bên ngoài đường Rồi đi tụ tập đánh cờ Với mấy ông ở bên kia rồi Chiều tối là về ấy mà Đánh thắng thì về cười tươi lắm ấy chưa hôm nào mà thua Là biết mặt nhau ngay Lúc đấy này mặt mũi tối sầm như cái đít son ấy mà Chị Hương nhìn bà Hồng kể Thì ngồi phì cười Bà Hồng còn đang ngồi nói Đột nhiên bà nhớ ra chuyện gì Liền ngẩng lên nhìn con dâu mà nói tiếp À, à này Sáng sớm mai con với mẹ ra ngoài chợ mua ít đồ nhé. Sáng mai đúng hôm chợ phiên, hai mẹ con mình đi chợ mua đồ để hai đứa còn mang lên Hà Nội. Với lại tiện thì mua ít quả mang sang bên nhà cho ông bác sĩ kia. Mình qua khám bệnh người ta, nhưng mà có thêm quả cáp thì vẫn hơn. Việc mua quả sang bên nhà ông bác sĩ thì chị Hương cũng đã nghĩ tới. Chị gật đầu với bà Hồng ra vẻ đã hiểu. Chị nói. Dạ, vậy thì à, sáng sớm mai à, con đưa mẹ đi chợ nhé. Đúng lúc này từ trong nhà ông ba mới đi ra. Anh vươn vai ngáp dài lên một cái rồi nói. Em với mẹ nói chuyện gì mà cứ cười tít cả mắt ra thế? Chị Hương quay sang nhìn chồng rồi lắc đầu nói. Ờ, ơ, hay chuyện hai mẹ con em anh lại hỏi làm gì? Chuyện đàn bà con gái cứ hỏi cho bằng được. Anh ba đưa tay lên xoa xoa đầu. Anh đi đến bên cạnh bà Hồng rồi hỏi tiếp Bố đâu rồi hả mẹ? Bà Hồng thở dài nói Bố anh đi đánh cờ bên nhà thằng Phóng đấy Anh có qua đó gọi bố anh về thì qua Nhắc đến đánh cờ Anh ba cảm thấy có phần hào hứng Ngày trước khi ở nhà Anh cũng toàn tụ tập bên ngoài nhà anh Phóng Để đánh với đám bạn Sau này khi lên Hà Nội Mỗi khi ngồi uống trà đá bên đường Bà thấy có ai đánh cờ là anh cũng lân la, ngồi lại xem một lúc thì mới đi. Anh vội vàng đứng dậy rồi đi thẳng ra bên ngoài. Bà Hồng nhìn theo bóng lưng của anh, bà không quên can dặn. Này ba, đi ra ngoài đấy nhớ bảo bố về sớm đấy biết chưa? Anh ba quay sang nhìn bà rồi gật đầu nói. Dạ con biết rồi, chút nữa rồi con với bố về. Bóng anh ba đi ra bên ngoài đường rồi đi thẳng một mạch sang bên nhà anh Phóng. Trong sân lúc này, chỉ còn chị Hương và bà Hồng ngồi nói chuyện với nhau. Ở bên ngoài trời đang dần chuyển về tối. Ở trong nhà chị Hương và bà Hồng cũng đã chuẩn bị cơm nước xong đầu vào đấy. Khi trời nhá nhem tối, tiếng nói chuyện của ông Khương cùng anh ba vui vẻ vang lên bên ngoài sân. Bà Hồng thấy dáng bộ của hai người. Thì liền quay sang nhìn chị Hương. Bà nói. Nhìn kiểu này là biết hôm nay đánh thắng rồi đấy. Nói xong bà Hồng lại quay ra bên ngoài sân và nói tiếp. Hai bố con ông có về tắm rửa nhanh còn ăn cơm không? Cơm canh nguội hết cả rồi đây này. Bữa cơm tối của gia đình bà Hồng diễn ra ngay sau đó. Sau khi cơm nước xong, chị Hương bê mâm bát ra bên ngoài sân giếng để rửa. Cầm gầu nước cùng sợi dây thừng, Chị ném gầu nước xuống bên dưới giếng để múc Còn đang lúi húi hất hất cái sợi dây thừng cho gầu nước chìm xuống Bất giác sau lưng chị có cơn gió lạnh thổi đến Cùng với đó là tiếng cười khúc khích vang lên Khiến chị Hương giật mình quay lại Đưa mắt nhìn xung quanh chị Hương con mày khó hiểu Chị thầm nghĩ rõ ràng khi nãy chị nghe thấy có tiếng cười của trẻ con Mà không hiểu sao giờ chị lại không nghe thấy đâu nữa Chị nhìn một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì Thì mới quay trở lại Cũng chính vào lúc này Bất ngờ có bóng đen nhảy vọt ngang qua trước mặt chị Hương Khiến chị giật mình Mà suýt nữa hét toáng lên Ở trước mặt chị xuất hiện một con mèo đen Con mèo ngồi trên bức tường gạch Nó liếm liếm bộ lông đen mượt mà Kêu lên mấy tiếng Đoạn con mèo quay người nhảy vọt đi Chị Hương đưa tay lên xoa xoa ngực Mà thở dốc Quay trở lại bên thành giếng, chị đưa tay nắm lấy sợi dây thừng. Tiếng gầu nước vang lên lõm bõm bên dưới giếng. Chị kéo gầu nước lên rồi đổ vào trong chậu. Sau khi rửa bát xong, chị Hương quay trở vào trong nhà. Chị đến bên cạnh bàn nước rồi cùng anh ba và bố mẹ nói chuyện vui vẻ. Đêm hôm đó bên ngoài sân nhà ông Khương, bóng dáng con mèo đen lại xuất hiện. Con mèo đen ngồi trên một cành cây cao. Ở ngay bên cạnh sân nhà ông Khương Nó kêu lên mấy tiếng nghe đến giận người Sau đó con mèo đen vọt người chạy đi Chỉ thấy ở trên cây ngay chỗ con mèo vừa đứng Ở đó xuất hiện bóng dáng đứa trẻ con đang đung đưa quan lại Trên tay của đứa trẻ chính là đoạn ruột người Đứa trẻ vắt ngang đoạn ruột lên trên cành cây Rồi bám vào đung đưa qua lại Tiếng cười khúc khích của nó cũng theo đó mà vang lên Tiếng cười xoáy sâu vào Trong nhà ông Khương Sau đó vọng vào bên trong phòng ngủ Của chị Hương và anh ba Trên giường chị Hương đang ngủ say giấc Bất giác chị mở chừng mắt Và bật người ngồi dậy Chị ngơ ngác nhìn xung quanh phòng Rồi lại hạ người xuống giường ngủ tiếp Trên trời Ánh trăng sáng vằng vặc Của tiết trời mùa hè Lại thêm sắp đến ngày trăng rằm Khiến cho khung cảnh trong lành hơn bao giờ hết thỉnh thoảng có cơn gió thổi đến làm cho những tán cây đung đưa qua lại, tạo ra cái thứ âm thanh loạt soạn. Đan xen trong những tiếng gió, tiếng lá cây là tiếng cười của đứa trẻ con đang không ngừng vang lên. Sáng sớm hôm sau theo đúng như dự tính, chị Hương cùng bà Hồng đi chợ Phiên. Nhắc đến chợ Phiên thì cách nhà bà Hồng khá xa khoảng hơn 4 cây số. Chợ Phiên ở đây thường họp 2 lần một tháng, một lần là vào 14 âm, lần còn lại thì là vào cuối tháng. Cô ơi, mua đậu đi cô Đậu hũ nhà cháu là ngon nhất ở chợ này rồi đấy Bà Hồng quay sang nhìn người đàn bà trước mặt Và lên tiếng hỏi Đậu nhà cô bán như thế nào? Mà chắc là đậu ngon đấy nhá Người bán đậu tươi cười nói Dạ, đảm bảo với cô là đậu ngon Đây, cô xem đậu nhà cháu trắng phao phao thế này cơ mà Bà Hồng đưa tay ra sờ sờ miếng đậu Rồi cau mày nói Đậu trắng thì lại cho đẩy hẳn the và chứ gì? Thế đậu bán bao nhiêu một cân? Người bán đậu cố gắng giải thích. Cô này, hẳn the là hẳn the thế nào? Cô nói thế ai nghe thấy nhà cháu lại mất hết khách? Cháu bán 10.000 một cân thôi. Cô lấy mấy cân thì cháu cắt cho bằng đấy. Bà Hồng nhàn nhạt, nhạt nói. Thế lấy cho một cân đi. Mà nhớ là không có hẳn the đấy nhá. Đậu ngon thì lần sau tôi qua tôi lại mua ủng hộ cho. Người bán đậu vừa cắt đậu lên cân vừa tươi cười nói Dạ vâng, cô yên tâm là đậu nhà cháu chắc chắn đảm bảo Chết rồi cô ơi, cháu cắt một cân hai rồi, cô cho cháu xin 12.000 nhé Bà Hồng gật đầu sau đó lấy tiền đã trả cho người bán đậu Bà cùng chị hương đi một vòng quanh chợ, mua thêm một số thứ khác thì mới cùng nhau quay trở về Mẹ với vợ con đi đâu mà lâu thế, con hẹn với bác sĩ là 9 giờ sẽ qua đó gặp mặt đấy Bà Hồng thở dài nói Thì chẳng phải giờ mới 8 giờ hay sao? Mẹ con tôi đi chợ mua chút quà mang qua biếu người ta đây chứ sao? Ông Khương đang ngồi trên ghế Ông liền quay sang nói Được rồi, mẹ con anh còn tính cãi nhau đến bao giờ? Mau đi qua nhà bác sĩ đi Không muộn giờ người ta còn tiếp bệnh nhân khác Anh ba quay sang gật đầu với ông Khương Sau đó anh cùng với chị Khương đi ra bên ngoài Khoảng gần 9 giờ thì vợ chồng anh có mặt ở nhà người bác sĩ kia Sau khi khám xét người bác sĩ đông y này kê cho hai anh chị mỗi người một đơn thuốc Ông ta nói Tôi đã khám qua tình trạng của hai vợ chồng Sức khỏe của cả hai đúng là có chút không được tốt Thế nhưng việc này vẫn còn có thể chữa trị được Bây giờ hai anh chị ra bên ngoài kêu người ta cắt theo hai đơn thuốc như này Một tuần sắc thuốc hai lần Một lần vào thứ ba và lần còn lại thì vào thứ bảy uống như thế trong vòng hai tháng sau đó đến đây tôi khám lại nhận đơn thuốc từ người bác sĩ đông y anh ba gật đầu nói dạ vâng thế xin phép thầy vợ chồng con ra bên ngoài cắt thuốc ạ đoạn anh ba cùng chị hương cúi chào người bác sĩ kia rồi đi ra bên ngoài sau khi cắt thuốc xong hai anh chị cùng nhau quay trở về nhà bố mẹ ở nhà nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe vợ chồng con phải quay trở lại Hà Nội để giải quyết công việc hai tháng nữa dùng xong thuốc vợ chồng con lại quay về thăm bố mẹ chiều cùng ngày bên ngoài sân nhà ông Khương anh ba cùng chị Hương chào tạm biệt ông bà để quay trở lại Hà Nội tiến hành chị ra đến bên ngoài xe ông Khương mới lên tiếng nói hai đứa nhớ những gì mà người bác sĩ căn dặn chưa cố gắng làm theo như lời người bác sĩ đó nói Ông ấy là người chữa hiếm muộn rất giỏi đấy Hai đứa phải làm theo như những gì ông ta căn dặn Thì mới mong có hiệu quả được Chị Hương của anh ba gật đầu nói Dạ vâng, thưa bố, việc này vợ chồng con sẽ lưu ý ạ Bà Hồng ở bên biết anh chị bị áp lực chuyện con cái Thì liền thở dài nói Thôi được rồi, giờ hai đứa mau đi đi không có lại muộn Đi đường cẩn thận biết chưa Lên tới nơi thì gọi điện về báo cho bố mẹ Thằng ba lái xe thì lái chậm thôi Chiều tối như này mọi người đi làm về nhiều Phải đi chậm thôi không có tông vào người ta Được rồi hai đứa đi đi Anh ba cười nói Dạ vâng Thế vợ chồng con đi đã nhé Chị Hương cúi đầu chào bố mẹ chồng rồi đi vào trong xe Chiếc ô tô lao nhanh ra bên ngoài đường lớn rồi đi thẳng về Hà Nội Trên đường đi Chị Hương ngồi nói chuyện với anh ba được một đoạn Thì ngủ gật từ lúc nào Chiếc ô tô dưới sự điều khiển của anh ba lao vun vút trên đường Tiếng cười của đứa trẻ con lại vang lên Khiến cho chị Hương giật mình tỉnh dậy Chị ngơ ngác nhìn xung quanh Nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường Quay sang phía anh ba Chị Hương lên tiếng gọi Thế nhưng lúc này Anh ba cứ giống như là không nghe thấy tiếng của chị vậy Mặc cho chị có gào thét thế nào Thì anh vẫn không hề quay sang Cảm thấy có chút hoang mang, chị tính đưa tay ra để chạm vào người của anh. Nhưng rồi ngay lúc này, người chị cứ như dính chặt vào ghế ô tô. Điều cười của đứa trẻ con kia vẫn đang lên, xoáy sâu vào trong tai của chị. Cố gắng gồng người, chị hương muốn bật dậy nhưng không được. Cho đến khi chị nhìn qua gương chiếu hậu ô tô, thì hai mắt chị mới trợn tròn. Bên dưới hàng ghế sau, chị thấy xuất hiện một đứa trẻ đang ngồi ở đó. Đứa trẻ này cả người dính đầy máu tươi Một tay nó cầm đoạn ruột đưa lên mồm Mà nhai nhóp nhép Nó nhìn chằm chằm về phía chị Điều cười khúc khích khi nãy Giờ đã vang lên ngày một lớn Bất ngờ đứa bé ngoác rộng miệng Nó cắn phập một cái Khiến cho đoạn ruột kia đứt ra làm hai Máu tươi từ mồm đứa trẻ không ngừng chảy ra Nhỏ thẳng xuống bên dưới sàn ô tô Chị hương kinh hãi dồn hết sức mà hét lên Chính vào lúc này chị bật người tỉnh dậy Anh ba quay sang nhìn chị rồi lên tiếng nói Em sao thế? Lại mơ phải ác mộng hả? Chị Hương gật đầu với anh xác nhận Chị đưa tay lên xoa ngược thở vào Nhưng rồi cũng chính vào lúc này chị vừa ngẩng mặt nhìn lên Thì ngay trước đầu ô tô xuất hiện một đứa trẻ con chạy ngang qua đường Chị vội vàng hét lớn Cẩn thận đâm phải người ta kìa anh Chị Hương trên tay co quắp mà nhắm chặt mắt lại Anh ba vẻ mặt khó hiểu Anh nói Hương em sao thế Đâm vào ai Chị Hương đun rẩy dần mở mắt ra nhìn Chị ngoái lại phía sau ô tô Nhưng đúng là ở phía sau Không thấy có ai bị tông vào cả Chị đưa tay lên gái gái đầu Ra vẻ khó hiểu Quay sang phía anh ba Chị lắp bắp nói Em em Rõ ràng là em thấy vừa nấy có đứa bé tránh ngang đầu ô tô mà. Anh ba đưa tay ra sợ chán chị, anh nói. Em lại hoa mắt rồi đấy. Thôi được rồi em nghỉ ngơi chút đi, cũng sắp về đến nhà mình rồi. Em cũng đừng áp lực quá về chuyện con cái rồi lại sinh ra ảo giác. Bố mẹ con nói gì thì cũng là việc của bố mẹ. Còn việc của vợ chồng mình là cố gắng chữa chạy là ông trời sẽ không phụ mình đâu. Chị Hương quay sang gật đầu với anh rồi quay sang nhìn ra trước mặt. Chị thả lỏng cơ thể để bản thân cảm thấy thoải mái nhất. Đến khoảng 8 giờ tối, chị cùng anh ba đã có mặt bên ngoài cổng. Từ trong nhà xuất hiện người đàn bà chạy ra chính là bà Hậu. Bà Hậu là người giúp việc làm cho chị Hương được mấy năm. Ngày hôm trước khi chị cùng anh ba về quê, thì đúng ngày bà Hậu nghỉ để qua nhà con gái nên thành ra chị Hương mới phải tự tay đóng đồ về quê. Tiếng cánh cổng được bà hậu mở ra vang lên lạch cạch. Nhìn hai người bà hậu vui vẻ nói. Cô cậu đã về rồi đấy hả? Chuyến đi về quê thuận lợi chứ? Chị Hương vui vẻ gật đầu chào bà hậu. Chị quay sang lấy một cái túi bóng đỏ, đưa cho bà hậu rồi bắt đầu nói. Dạ, vợ chồng cháu gặp được bác sĩ rồi cô ạ. Mà cháu có quà mang cho cô đây. Bánh tẻ mẹ cháu mua bảo cháu mang lên biếu cô đấy. Chút nữa cô hấp lại cho nóng rồi hay ăn nhé. Bà Hậu nhận quà từ tay chị hương mà vui vẻ nói. Cô cậu đi đường đã vất vả rồi còn mang cả quà cho tôi nữa. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ông bà ở dưới nhà nhé. Cô cậu cứ vào nhà đi, đồ đạc thì để đó tôi bê vào trong cho. Anh ba cười nói. Dạ thôi, toàn đồ lịch kịch cô cậu để cháu bê được rồi. À... Mà cô vào nhà với vợ cháu đi Vợ cháu còn dặn cô cách sắc thuốc Với lại à, lịch sắc thuốc Cho vợ chồng cháu nữa Bà hậu gật đầu Với anh ba Sau đó bà đi thẳng vào trong nhà Sau khi can dặn bà hậu xong Chị Hương quay trở về phòng tắm giữa Tiếng vòi nước xả vang lên róc rách Chị Hương ngâm người Trong bồn nước Mà cảm thấy cả người khoan khoái hơn hẳn Chị gối đầu vào thành bồn Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay Bên trong bổ nước bất ngờ có tiếng động vang lên Từ dưới mặt nước đột nhiên xuất hiện chiếc đầu của đứa trẻ con nhô lên Đứa trẻ nhìn về phía chị Hương Nó cười lên khúc khích Cùng với đó là giọng nói của nó vang lên Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ dậy chơi với con đi mẹ ơi Tiếng gọi của đứa trẻ con khiến chị Hương giật mình tỉnh dậy Chị nhìn ra trước mặt mình thì giật mình Khi phát hiện ra đứa trẻ con kia đang bị bóm ngay trong bồn tắm của mình Nó quay sang nhìn về phía chị mà cười nói Mẹ ơi, mẹ chơi với con đi mẹ ơi Vừa nói nó vừa đưa bàn tay dính đầy máu tươi về phía của chị Chị Hương kinh hãi, có rúm người lại Miệng chị run rẩy nói Không, không, không, ta không phải là mẹ của mày Mày cút ra khỏi đây đi, cút đi chị hương vừa nói hết câu thì bất ngờ mặt nước bồn tắm đột nhiên sôi lên sùng sục cơn mặt đứa trẻ chuyển sang giận dữ hai mắt nó chuyển sang một màu đỏ ngầu hương nhìn về phía đứa trẻ con kia mà cả người cô run lên lẩy bẩy đứa trẻ nhìn chằm chằm về phía cô nó gằn giọng quát mẹ bỏ rơi con mẹ bỏ rơi con sao tại sao tại sao mẹ lại bỏ con chị hương lúc này sợ đến không còn cử động Chị run lên miệng chị mấp máy nói. Không không, tao không phải mẹ của mày. Mày nhận nhầm người rồi. Mày đừng lại gần tao, tránh xa tao ra. Khương vừa nói xong thì bất ngờ đứa trẻ cười lên điên dài. Nó nhìn về phía chị Khương hoác hoác cái đầu. Nó bắt đầu nói bằng giọng điệu cợt nhả. Mẹ ơi, sao mẹ lại đuổi con đi? Mẹ bảo mẹ thương con. Mẹ bảo là con đáng yêu mà. Sao giờ mẹ lại đuổi con đi thế này? Mẹ không đuổi được con đi đâu Con sẽ ở bên mẹ Mãi mãi con sẽ ở bên mẹ Nói xong Bất ngờ đứa trẻ bám tay vào bên thành bồn tắm Rồi trèo lên bên trên Lúc này nửa phần dưới của đứa trẻ nát bét Hiện ra trước mắt của chị Hương máu tươi từ vết thương chảy ra nhỏ tong tòng xuống dưới bồn tắm Màu nước nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ máu Bốc mùi tanh nồng Chị Hương toàn thân run lên vì sợ Chị vùng người tính bỏ chạy. Nhưng rồi đúng lúc này ở bên ngoài cửa nhà tắm Có tiếng gõ cửa vang lên Sau tiếng gõ cửa chính là giọng nói của anh ba Hương ơi Hương Em làm gì ở trong nhà tắm mà lâu thế hả Tiếng gọi của anh ba khiến chị Hương giật mình tỉnh dậy Chị ngơ ngác nhìn xung quanh Đầu chị lúc này trở lên đau nhói Ở bên ngoài cửa nhà tắm Giọng nói của anh ba lại vang lên Hương ơi em có nghe thấy anh gọi không? Chị Hương đưa tay lên bóp bóp đầu, quay sang nói: Dạ, ở em đây, em ngủ quên ở trong này. Anh đợi em chút rồi em ra nhé. Đoàn chị quay người nhìn lại xung quanh, biết mình vừa mơ phải ác mộng, chị Hương thở dài, nhìn xuống mặt nước, chỉ nhớ lại giấc mơ khi nãy. Bất giác chị cảm thấy mặt nước giống như có mùi máu tanh bốc lên phảng phất. Chị Hương lắc lắc đầu lấy lại bình tĩnh. Chị xả nước rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Chị Hương, chị ở về quê công việc thế nào rồi? Mọi chuyện đều thuận lợi chứ hả? Ngay bên ngoài một cửa hàng spa, người nhân viên thấy Hương thì liền chạy đến hỏi chuyện. Hương gật đầu với người nhân viên của mình, sau đó cả hai đi vào bên trong, tiến về phía bàn làm việc. Hương ngồi xuống ghế rồi vui vẻ nói. Xong rồi, mọi thứ đều thuận lợi, thời gian chị không ở đây bên cửa hàng không xảy ra chuyện gì chứ người nhân viên tên ngân tạo ra dáng vẻ mệt mỏi cô vươn người uể oải gương mặt nhăn nhó nói chỉ nghĩ có hai ngày thôi mà khách cứ vào nườm nượp ấy em với cái hoa làm đến ê ẩm hết cả người rồi đây này thấy dáng vẻ bơ phở của ngân chị hương lắc đầu cười khổ sau đó chị mở ví ra một nờ số tiền nho nhỏ, nhỏ chị mỉm cười nói Được rồi, chị thưởng trả sữa cho mấy đứa được chưa nào? Em cầm tiền rồi đặt cho mọi người luôn nhé. Cuối tháng thanh toán lương chị thưởng thêm cho. Dạ, em biết chị luôn thương chúng em nhất mà. Ngân vui vẻ nhận tiền từ chị Hương rồi mau chóng đi ra bên ngoài. Nhắc đến Ngân là một nhân viên thuộc cửa hàng của chị Hương. Ngân theo chị Hương từ những ngày đầu, chị bắt đầu mở cửa hàng spa và cửa hàng này cũng chính là cửa hàng đầu tiên của chị tiếng chuông điện thoại reo lên khiến chị hương giật mình quay sang đưa chiếc điện thoại lên tai chị hương mỉm cười nói em đây sao hôm nay gọi điện cho em sớm thế này vừa mới đến công ty đã nhớ vợ rồi hay sao trong điện thoại giọng nói của anh ba vọng ra vợ anh mà anh không nhớ thì anh còn nhớ ai được anh gọi điện để nhắc em là hôm nay nhớ uống thuốc vào nhé Chị Hương đáp lại Em biết rồi Sáng nay trước khi uh, em đi làm Bà Hậu đã cẩn thận đựng vào bình giữ nhiệt cho em rồi Anh cũng thế nhé Nhớ uống thuốc cẩn thận vào đấy Hai vợ chồng mình cùng cố gắng Thì mới có thể có kết quả được Anh biết rồi Vậy anh làm việc đã nhé Có gì gọi điện cho em sau <cười> Sau câu nói của anh ba bất giác Có tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên Chị Hương thoáng giật mình Chị đưa điện thoại ra trước mặt Sau đó chị bật loa ngoài lên để nghe cho rõ hơn Chị nói Alo, khoan ấy tắt máy Bên cạnh anh có trẻ con hả? Anh ba hỏi lại Không, anh đang làm uh, ở phòng làm việc Mà lấy đâu ra tiếng trẻ con nào? Sao uh, tự nhiên em lại hỏi vậy? Chị Hương nghe ngóng thêm Nhưng đúng là tiếng cười khi nãy Giờ đã không còn nữa Chị quay đầu nhìn xung quanh Tôi lại nhìn ra bên ngoài xem có khách hàng nào dẫn con đến hay không. Trong điện thoại, giọng nói của anh ba lại vang lên. Alo, Hương, em có ở đó không? Chị Hương giật mình quay lại, chị cầm điện thoại nói. Dạ, em đây. Dạ, không có gì đâu, anh làm việc tiếp đi nhé. Ờ, thế à anh làm việc đã nhé. Có gì à, tối về nhà, vợ chồng mình nói chuyện. Đặt chiếc điện thoại qua một bên, chị Hương dựa người vào ghế. Chị nhớ lại tiếng cười khi nãy. Rõ ràng là tiếng cười đó hiện lên rất rõ. Nhưng chị lại không thể giải thích được tại sao lại có tiếng cười đó xuất hiện trong điện thoại của anh ba. Chị tự hỏi chẳng nhẽ chị lại bị ảo giác hay sao. Các em ở lại làm việc nhé. Chỉ có việc nên phải về trước đây. Mấy đứa làm xong thì khóa cửa cẩn thận lại nhé buổi chiều chị Hương đi ra bên ngoài từ sớm Ngân cùng mấy người nhân viên thấy chị Hương về Thì liền lên tiếng hỏi Dạ chị yên tâm Bọn em khóa cửa cẩn thận mà Nhưng mà sao hôm nay chị về sớm thế Chị Hương đáp Ờ uh, ừ chị có hẹn đi cà phê với bạn Thôi chị đi đã nhé Kéo bạn đợi Mấy đứa cứ làm việc tiếp đi Dạ đến bên ngoài chị Hương đánh ô tô rời đi Khoảng 15 phút sau Tại một quán cà phê gần đó Chị Hương gặp một người bạn tên Thảo Vừa thấy chị Hương Người bạn tên Thảo kia liền vẫy tay gọi Này Hương Ở bên này Chị Hương mỉm cười rồi đi đến bên cạnh người bạn kia Chị ngồi xuống đối diện Hôm nay à, rảnh rỗi mời tao đi cà phê cả cháo thế này Tao tưởng mày đi nước ngoài hết tháng này mới trở về Việt Nam cơ mà Chị Thảo lắc đầu nói Ừ thì dự tính là hết tháng mới về nhưng mà chồng tao ổng có việc phải quay về công ty gấp thế nên tao mới có mặt ở đây này nghĩ đến mà thấy bực tao chuẩn bị mấy vali quần áo để chuẩn bị chụp ảnh rồi thế mà đi chưa được một phần ba đã phải quay trở về chị hương nhìn dáng vẻ ấm ức của người bạn thân thì chỉ biết lắc đầu cười khổ chị thở dài nói thế là mày gọi tao ra đây là để chút sự ấm ức ở trong lòng mày hả Chị Thảo lắc đầu nói à, à không, tao gọi mày ra là để mang quà cho mày đây Với lại việc chính là hỏi thăm mày vụ về quê khám bệnh sao rồi Chị Hương gật đầu nói Chuyện gặp bác sĩ ấy hả? Tao đi khám rồi cũng nhận thuốc về uống rồi Cứ theo như người bác sĩ nói thì uống tầm 2 tháng hoặc 3 tháng là sẽ có tiến triển Nếu như lâu thì khoảng 1 năm thì lại có thể giúp vợ chồng tao có thai Chị Thảo nghe đến đây liền đáp ừ, Thôi thế cũng được Hai vợ chồng mày đã đi chữa mấy năm rồi mà không có kết quả gì Thôi thì đợi thêm một năm nữa Nhớ đầu lần này lại chữa được Chị Hương gật đầu nói Đành biết vậy thôi chứ biết sao được Thế chuyến đi chơi châu Âu của mày thế nào? Kể tao nghe đi xem nào Chị Hương cùng chị Thảo ngồi nói chuyện với nhau đến tận tối Thì hai người mới chia tay ra về trên xe trở về chị hương còn đang mải lái xe thì bất giác có tiếng cười của đứa trẻ con vang lên sau lưng chị nghe thấy tiếng cười bất giác cả người chị hương rùng mình gai ốc cũng theo đó mà hiện lên theo bản năng chị ngẩng mặt nhìn lên gương chiếu hậu thì trợn trừng mắt ở hàng ghế ngồi phía sau lưng chị từ khi nào xuất hiện đứa trẻ con cả người nó dính đầy máu tươi Đứa trẻ con đó ngồi vắt vẻo trên hàng ghế mà nhẹn miệng ra cười Hai con mắt của nó đen thổi lùi Đang nhìn chị chằm chằm Tiếng kèn ô tô cùng với đó là ánh đèn rọi thẳng vào mắt Khiến chị Hương giật mình nhìn lại Trước mắt chị là một chiếc ô tô đang lao đến Giật mình, chị bẻ vội tay lái qua một bên Tấp xe vào bên lề đường, chị Hương thở dốc Chị ôm chặt lấy vô lăng mà cố gắng lấy lại bình tĩnh Cho đến khi chị nhìn lên phía gương chiếu hậu Thì đứa trẻ kia đã biến mất từ bao giờ Ngó đầu ra bên ngoài cửa kính Chị nhìn lại đoạn đường Khi nãy vì mải nhìn đứa trẻ kia Mà chị đã đi sang bên làn đường bên cạnh Cũng may là chị kịp thời xử lý Nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra với chị Hít lấy một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh Chị lái xe tiếp tục trở về nhà Trên đường trở về nhà trong đầu chị hương chỉ nghĩ đến hình ảnh đứa trẻ khi nãy chị tự nhủ tại sao thời gian gần đây chị hay bị nhìn thấy ảo giác như vậy bản thân chị cũng cảm thấy mọi chuyện nó mông lung không rõ lý do cô hương về rồi đấy hả cô vào nhà đi cậu ba đang đợi cô ở trong nhà đấy giọng nói của bà hậu vang lên phía sau lưng khiến chị hương giật thót mình quay lại nhìn bà chị thở dài nói Bà Hậu à, bà cứ thoát ẩn thoát hiện là cho cháu giật hết cả mình. Bà Hậu cười nói. Cô nói sao ấy chưa, tôi đi ra từ trong nhà ra đây, tiếng dép còn vang lên loẹt quẹt. Cô vào nhà tắm rửa đi rồi còn ra ăn cơm. Nóng lạnh tôi bật cho cô rồi đấy, đấy. Chị Hương gật đầu với bà Hậu, sau đó chị đi vào trong nhà. Bà Hậu quay người đi theo ngay phía sau chị. Bất giác, bà quay đầu nhìn lại ánh mắt của bà có đôi chút khó hiểu bà nhìn chằm chằm về phía ô tô của chị hương cho đến khi giọng của chị vang lên ở trong nhà bà hậu nhìn về phía chiếc xe hơi một lượt rồi mải móng chạy vào trong nhà sau lưng bà tại cửa kính ô tô bất ngờ xuất hiện một gương mặt đứa trẻ con nhìn lên đứa trẻ đó nhìn chằm chằm vào bên trong căn nhà Thì thoảng lại có tiếng cười khúc khích vang lên bên trong chiếc xe hơi Em cứ đi ngủ trước đi nhé. Anh qua bên phòng làm việc, làm nốt một số công việc rồi anh quay lại ngủ sau. Trong phòng ngủ, anh ba ngồi xoa xoa đầu chị Hương. Chị uh, quay sang hôn anh lấy một cái rồi cười nói. Anh cứ đi làm công việc của mình đi. Em nằm ở đây đợi anh. Nhớ là phải làm nhanh lên đấy. Anh cũng biết là thiếu hơi anh, em không ngủ được mà. Anh ba vòng tay qua ôm chị thật chặt. Anh nói. Được rồi, thêm nằm đây chơi đợi anh giải quyết xong công việc, rồi anh qua ngủ với em nhé. Anh thơm vào chán chị rồi đi ra bên ngoài. Tiếng cánh cửa gỗ vang lên kéo kẹt, cùng với đó là tiếng khóa cửa vang lên đánh tách một cái. Chị Hương nằm trên giường, chị lấy điện thoại ra rồi nhắn tin với chị Thảo. Có vẻ như hôm nay bên ngoài quán cà phê, hai người vẫn chưa nói hết chuyện. Nằm nhắn tin với chị Thảo một hồi, cơn buồn ngủ ập đến khiến chị hương ngủ thiếp đi ở bên ngoài tiếng cánh cửa vang lên kéo kẹt nghĩ là anh ba chị hương lẩm bẩm nói muộn rồi mau lên giường ngủ đi anh nói xong chị hương lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sau lưng chị chiếc chăn mỏng đang đắp dần chuyển động chị có thể cảm nhận được có người đang nằm xuống bên cạnh chị cảm giác lạnh buốt hiện lên khiến cho chị hương thoáng rùng mình chị thở dài nói anh làm gì mà cả người lạnh như đá thế vừa nói chị hương vừa quay người lại nhưng đôi khi chị vòng tay tính ôm chồng mình thì chị lại chỉ thấy tay mình khở khoảng trong không trung chị mở mắt ra nhìn nhưng không thấy anh ba đâu cả cánh cửa phòng chị lúc này đã mở ra từ bao giờ ngồi bật lên trên giường chị ra vẻ khó hiểu rõ ràng là chị cảm nhận được anh ba Vừa đã nằm cạnh mình Nhưng không hiểu sao khi chị quay lại Thì không thấy anh đâu cả Chị nhìn ngang nhìn dọc quanh phòng tìm kiếm Bất giác có tiếng cười Của trẻ con lại vang lên Tiếng cười đó vọng ra từ bên dưới gầm giường Của chị Trong một cơn thoáng chốc Chị rụng mình Da gà gai ốc cuộn cuộn nổi lên đan sen với đó là cảm giác sợ hãi Chị Hương hít lấy một hơi thật sâu Chị không biết can đảm nào Hối thúc chị bỏ ra khỏi giường Rồi cúi đầu nhìn xuống phía dưới gầm giường. Thế nhưng, khi chị nhìn xuống thì bên dưới gầm giường lại không hề có đứa trẻ nào cả. Chị Hương nhìn lướt qua thêm một vòng rồi ngẩng mặt nhìn lên. Đúng lúc này khi chị đang hoang mang nhất thì ngay trên mặt bàn bên cạnh giường chị xuất hiện đứa trẻ. Với nửa người phía dưới nát bươm đang ngồi vắt vẹo ở bên trên mặt bàn. Tiếng cười khúc khích của nó lại phát ra. Cùng với đó là tiếng nhai nhóp nhép vang lên. Đứa trẻ đó đang cầm chính đoạn đuột của nó mà đưa lên mồm ăn ngon lành. Chị Hương kinh hãi, hét ẩm lên rồi giật mình tỉnh dậy. Ngồi trên giường, chị Hương thở dốc hai tay, chị đưa lên ôm đầu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Chị đưa tay lên vuốt vuốt mặt, lau đi những giọt mồ hôi còn sót lại. Chị ngẩng mặt nhìn quanh căn phòng ngủ lấy một lượt, cũng không biết là chị tìm kiếm thứ gì. Chỉ thấy chị nhìn quanh phòng trong dáng vẻ hoang mang. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Anh ba từ bên ngoài đi vào. Em chưa ngủ hả? Sao mặt mũi tái mét hết cả lại thế kia? Chị Hương quay sang nhìn anh rồi lắc đầu nói. Ờ, em... em... Thấy chị lắp bắp không nói nên lời. Anh ba liền đi tới ngồi xuống bên cạnh chị. Anh đặt tay lên chán của chị rồi lên tiếng hỏi. Em sao thế? Sao cứ như người mất hồn thế này? Chị Hương vẻ mặt vẫn còn đang hiện lên sợ hãi Chị cố gắng nói Em... em... em lại mơ thấy ác mộng Là một đứa trẻ con Nó đáng sợ lắm Người nó toàn là máu tươi thôi Nghe chị kể anh ba chỉ biết thở dài Anh vòng tay qua ôm lấy chị rồi bắt đầu nói Không sao Chỉ là một giấc mơ thôi em Không phải lo lắng gì cả Có thể là do mấy hôm nay em nghĩ ngợi về chuyện con cái, nên là thành ra mới mơ thấy giấc mơ như vậy. Để anh lấy cho em cốc nước, em uống cho bình tĩnh nhé. Anh đặt chị dựa vào thành giường, rồi đứng dậy ra ngoài, đót nước. Sau khi uống nước xong, chị Hương có phần bình tĩnh hơn nhiều. Chị ngồi nghĩ lại giấc mơ khi nãy. Chị cảm nhận được gương mặt của đứa trẻ xuất hiện trong giấc mơ của chị. Có gì đó rất quen, dường như chị đã gặp ở đâu rồi. Nhưng lại không thể nhớ được đốt cuộc là đã gặp ở đâu. Chị Hương còn đang thất thần suy nghĩ, thì giọng nói của anh ba lại vang lên, cắt ngang đi luồng suy nghĩ của chị. Thôi nào, không nghĩ ngợi gì nữa. Để anh đỡ em xuống rồi vợ chồng mình đi ngủ nhé. Ánh đèn điện trong phòng vụt tắt, thay vào đó là ánh đèn mở đục từ bóng đèn ngủ hắt ra. Trên giường chị Hương đúc đầu vào ngực anh ba mà ngủ ngon lành. Đến nửa đêm, bất giác tiếng cười khúc khích của đứa trẻ con lại vang lên. Bên dưới gầm giường xuất hiện đứa trẻ con bò ra. Đứa trẻ đó bò lên trên giường rồi đi đến rút vào người của chị Hương. Tiếng cười khúc khích của nó cứ thế vang lên bên trong căn phòng ngủ. Cô Hương dậy rồi đấy hả? Tôi chuẩn bị đón sáng cho cô rồi đấy. Sáng hôm sau chị Hương tỉnh dậy thì đã không thấy anh ba đâu cả. Đầu chị lúc này đau như búa bổ. Cũng không biết tại sao đầu chị lại đau như vậy. Đưa tay lên bóp bóp đầu, chị đi ra bên ngoài phòng rồi đi xuống bên dưới nhà. Bà Hậu còn đang lọ mọ bên dưới bếp, thấy chị thì liền lên tiếng hỏi. Chị đưa tay vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình rồi lên tiếng hỏi. À, chồng cháu đi làm từ bao giờ thế bà Hậu? Bà Hậu quay sang nói với chị Hương. Cậu ba ấy hả? Đi làm chắc cũng được nửa tiếng rồi đấy. Sáng nay cậu ấy xuống dưới này thì có nói với tôi là đừng đánh thức cô dậy. Bảo là cô sức khỏe không được tốt. Cậu còn bảo tôi chiều ra ngoài chợ mua gà về hầm cho cô tẩm bổ đấy. Chiều nay tầm mấy giờ cô về thì để tôi cân thời gian hầm gà. Cô về tới nhà ăn luôn là vừa. Chị Hương lắc đầu nói. Dạ thôi, gà hầm ngấy lắm, cháu sợ không ăn được. Tối nay bà cứ nấu cơm bình thường như mọi ngày cho vợ chồng cháu là được. Giờ cháu quay về phòng bà cứ làm tiếp công việc của mình đi nhé. Chị Hương tính quay người rời đi, nhưng như nhớ ra chuyện gì chị lại nói tiếp. À, mà bà hậu này lương tháng vừa rồi, bà muốn lấy tiền mặt hay tiền tài khoản để cháu đưa cho. Mấy hôm về quê cháu còn chưa kịp gửi lương cho bà đấy. Mà bà cũng không nhắc cháu gì cả. Bà hậu cười nói, Ui dào của cậu bận biệu trăm công nghìn việc, Quên chút cũng đâu có sao Với lại tôi ở nhà Cô cậu có mấy khi phải tiêu đến tiền đâu Cô cậu đưa lúc nào mà chẳng được Chuyện này không có gì quan trọng cả Chị Hương biết điều bà Hậu đang nói đây Cũng chính là tấm lòng của bà Nhưng đối với chị Tiền bạc thì phải rõ ràng Chị thở dài nói <cười> Bà đấy Cứ như thế rồi bảo sao hay bị người khác lợi dụng Thôi Cho lên phòng đôi chút nữa cho mang tiền xuống cho Chị Hương quay người đi lên trên tầng, sau khi ăn sáng cũng như thanh toán tiền lương cho bà hậu xong, chị đi thẳng một mạch ra quán spa của mình. Hôm nay chị có qua một cơ sở khác để kiểm tra một vài công việc. Buổi chiều chị quay trở về lại văn phòng làm việc của mình. Vừa đi đến trước cửa, chị đã thấy tiếng của Ngân vang lên. Chị Hương, chị đem sách xách đồ cho, sao chị mua nhiều đồ thế này? Chị nhìn Ngân rồi thở dài nói. Em sắp xếp những đồ này lên ban thần tài Để ngày mai chị thắp Hương nhé Ngân cười nói Dạ vâng ạ Chị cứ vào bên trong đi Công việc bên ngoài này để em làm cho Vừa nói Ngân vừa đi nhanh ra phía trước Mở cửa Mục đích lúc đầu của chị Hương Chỉ là đi kiểm tra một vài cơ sở spa của mình Thời gian gần đây mấy cơ sở của chị Việc làm ăn không được như hồi trước Vậy nên chị muốn kiểm tra xem Giúp cuộc đang vướng mắc ở khâu nào Trên đường trở về chị mới nhớ ra là ngày mai là ngày rằm, nên tiện thể chị đi mua đồ lễ để ngày mai thắp hương cúng thần tài. Chị Hương ơi, em sắp xếp xong cả rồi, chị có cần kiểm tra lại không? Ngân sau khi trang trí bảy biện ban thờ thần tài xong thì đi vào trong phòng, báo lại với chị Hương. Đối với chị Hương điều này cũng chính là điều mà chị ưng ý nhất về Ngân. Mỗi một lần chị giao công việc gì cho Ngân đều luôn nhận được phản hồi từ cô. Dù cho công việc đó Ngân có làm được hay không thì Ngân luôn báo cáo lại với cô. Cũng chính vì thế mà chị Hương có thể chủ động trong công việc của mình. Chị nhìn Ngân rồi mỉm cười nói. Được rồi, chuyện này thì chị tin tưởng em tuyệt đối. Làm việc với chị bao năm, lần nào chẳng em là người sắp xếp ban thờ thần tài cho chị. Ngân đi đến bên cạnh chị Hương, cô cau mày nói. Chị Hương ơi, em thấy sắc mặt chị dường như không được tốt cho lắm. Chị vướng vào chuyện gì đau đầu hả? Chị Hương lắc đầu nói Ờ, đúng là mấy ngày nay chị ngủ nghỉ thất thường thật Nhưng mà không sao Chị uh, nghỉ ngơi vài hôm là sẽ bình thường lại ngay thôi Dạ, chị nhớ cố gắng nghỉ ngơi vào đấy Công việc mà có bận quá thì bảo em để em làm cho Chị mà ốm ra đây là chúng em như rắn mất đầu đấy Chị Hương cười nói Rồi rồi rồi, tôi biết rồi Cô nhiều lúc cứ như bác sĩ ấy. Thôi, mau ra làm việc đi. Ngân cười nói. Thì em bác sĩ quá chứ còn gì nữa. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ còn gì. <cười> Thế em không làm phiền chị nữa. Em đang ngoài làm việc đây. Tiếng cửa phòng vang lên lạch cạch. Chị Hương đợi Ngân ra đến bên ngoài thì mới quay trở lại tiếp tục công việc của mình. Tối hôm đó chị Hương quay trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Hai bên vai của chị không hiểu sao đau đến tê dại. Chị đậu xe vào sân rồi đi vào bên trong nhà. Bà Hậu sau khi khép cổng xong thì chạy vào ngay phía sau lưng chị Hương. Nhìn quanh sân không thấy xe của anh ba, chị Hương liền lên tiếng hỏi. Bà Hậu, anh ba chưa về nhà hả ba? Bà Hậu đáp. Cậu ba ấy hả? Cậu ấy về từ chiều sớm rồi, nhưng mà lại ra ngoài rồi. Tôi thấy cậu ấy mang theo cả bộ đánh gốp Nên là tôi cũng không hỏi Chị Hương lúc này mới nhớ ra là hôm nay là thứ năm Thường thì thứ năm hàng tuần Anh ba sẽ đi đánh gốp với mấy người làm ăn Để giúp anh tạo thêm quan hệ Chị Hương khẽ thở dài Chị không hiểu đầu óc của mình Cứ để đi đâu Chị quay sang nói với bà hậu Cháu quên là nay anh ba có lịch đi tiếp đối tác Bà đợi cháu lên nhà tắm rửa được chút nữa Hai bà cháu mình ăn cơm nhé Ngồi bên cạnh mâm cơm, bà hậu nhìn chị Hương rồi lên tiếng nói. Ờ, cô Hương này, sáng mai tôi vẫn xác thuốc cho cô cậu rồi đựng vào bình giữ nhiệt chứ. Chị Hương gật đầu đáp. Dạ vâng, bà cứ làm như cháu dặn dò là được. Cách một ngày bà xác thuốc cho hai vợ chồng cháu một lần. Bà hậu đáp. Ờ, tôi biết rồi, thế để sáng sớm mai tôi dậy sớm rồi tôi xác thuốc cho nhé. Chị Hương vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với bà Hậu Sau bữa cơm tối chị đi ra bên ngoài phòng khách nằm xem tivi Bất ngờ có tiếng điện thoại vang lên Khiến chị giật mình quay sang Chị Hương đưa điện thoại lên tay mà bấm máy nghe À, alo, em nghe đấy Bên trong điện thoại giọng nói của anh ba vọng ra Em đang làm gì thế? Đã ăn tối chưa? Chị Hương đáp Em với bà Hậu ăn rồi Giờ em đang nằm xem tivi Anh đi tiếp khách sao rồi Thế à, mấy giờ anh về Anh ba thở dài nói Hôm nay chắc là anh sẽ phải về muộn đấy Anh gọi điện để báo cho em trước Hôm nay có mấy xếp to ở trên sở Nên chắc anh không về sớm được Chị Hương nói Em biết rồi Anh lựa lựa nói khéo đừng uống rượu bia nhé Thầy có dặn là trong thời gian uống thuốc phải kiêng đấy Anh ba vui vẻ nói Cái này anh vẫn nhớ, em yên tâm nhé Thôi, giờ mọi người đi ăn rồi có gì anh về với em sau Chị Hương tắt điện thoại của anh ba Sau đó chị quay người đi về phòng ngủ của mình Bên dưới nhà tiếng bà hậu dọn dẹp nhà thi thoảng lại vang lên lạch cạch Vào đến trong phòng Chị Hương bắt đầu công việc chăm sóc da mặt của mình Nhìn gương mặt có phần nhợt nhạt qua gương Chị khẽ thở dài Không hiểu sao sắc mặt của chị lại kém đi như vậy Chị tự nhủ, có khi do việc chị ngủ không được ngon giấc nên ra mặt chị mới xuống sắc như vậy. Hôm nay dù cho có như thế nào thì chị cũng sẽ đi ngủ sớm. Nghĩ đến đây chị Hương liền nhanh tay rồi quay trở về giường. Nằm trên giường chị cầm điện thoại xem xét từng báo cáo kinh doanh, sau đó chị nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bên dưới nhà bà hậu sau khi dọn dẹp xong thì cũng tắt điện quay trở về phòng của mình bất ra có tiếng cười khúc khích vang lên Cùng với đó là bóng dáng đứa trẻ con Đang lề lết bỏ lên theo từng bậc cầu thang Máu tươi vẫn đang không ngừng chảy ra Từ phần người nát bươm của nó Vết máu kéo dài từ bên dưới tầng 1 Lên thẳng đến cửa phòng ngủ của chị Hương Tiếng cánh cửa gỗ vang lên Cùng với đó là tiếng cười của đứa trẻ con vọng vào bên trong Đứa trẻ con nằm ngay trước cửa ra vào Nó lấy thân xác của mình về phía giường của chị Hương Đặt bàn tay đầy máu tươi lên trên mặt của chị Nó cười phá lên <cười> Mẹ ơi dậy đi Dậy đi mẹ ơi Tiếng cười cùng tiếng nói của đứa trẻ Khiến cho chị Hương giật mình tỉnh dậy Cảm giác thấy bên cạnh lạnh toát Chị Hương quay đầu nhìn sang Trước mắt chị Đứa trẻ con cùng thân hình nát bươm Đang ngồi kế sát mặt chị Chị Hương bật ngược ngồi dậy chị tóm lấy chiếc gối mà chắn ngang mặt miệng chị run rẩy nói mày mày là ai tại sao mày cứ bám lấy tao đứa trẻ dùng đôi mắt ngây thơ nhìn về phía chị máu tươi vẫn đang không ngừng chảy ra từ bụng của nó đứa trẻ chống tay xuống giường đẩy thân xác máu me của nó lại gần chỗ chị hương miệng nó không ngừng nói mẹ hương con là con của mẹ đây mẹ hương Mẹ Hương không nhớ con hả Mẹ Hương lại gần đây với con đi mẹ Hương Chị Hương cầm chiếc gối đập ra phía trước Để đe dọa đứa trẻ kia Thế nhưng đứa trẻ kia vẫn cứ thế tiến sát lại về phía chị Cả người chị lúc này đang run lên vì sợ Giọng điệu có chút lắp bắp nói Không, mày không phải con tao Đừng lại gần đây Mày không phải con tao Mày đi ra kia đi Để cho tao yên Mày cút đi chị hương không hề hay biết rằng những câu nói của chị đã vô tình chọc giận đứa trẻ kia đôi mắt hồn nhiên của nó khi nãy giờ đã biến thành một cặp mắt đen sì từ miệng của nó máu tươi bắt đầu chảy ra nhầy nhụa nó nhe hàm răng dính toàn máu mà cười lên khành khạch nó nhìn chằm chằm về phía chị hương mà gằn giọng quát bà là mẹ của tôi chính bà nói thương tôi chính bà nói muốn có con như tôi giờ bà lại đuổi tôi đi là sao Bà phải là mẹ của tôi Là mẹ của tôi suốt đời Vừa nói đứa trẻ kia vừa lao người về phía của chị Hương Sau đó nó kéo đoạn ruột từ bên trong bụng ra Bất giác nó vòng đoạn ruột đó vào cổ chị Hương Mà kéo chị lại gần chỗ nó Chị Hương ra sức vùng vẫy Miệng chị không ngừng hét lên Tránh xa tao ra Tao không quen mày Cút đi Mày cút khỏi nhà tao Cút đi Mặc dù đứa trẻ này rất bé Thế nhưng chị Hương dù cho có phục dụng cách nào Thì chị cũng không thể nào kháng cự lại được đứa trẻ kia Chị cảm giác như nó khỏe lắm Càng ngày nó càng kéo chị lại sát chỗ của mình Cho đến khi chị Hương bị nó kéo đến bên cạnh Thì bất ngờ nó nhảy tót lên trên mai của chị Hai tay nó cầm hai đoạn đầu đoạn ruột Mà siết chặt vào cổ của chị Tiếng cười khúc khích vang lên Cùng với đó là tiếng nó gằn giọng quát chết chết đi mẹ phải đi theo con con đưa mẹ đi với con càng nói đoạn luật trên tay đứa trẻ kia càng siết chặt hơn chị hương cảm tưởng như cổ chị sắp bị siết đứt cả ra vậy lúc đầu chị còn cố gắng chống cử nhưng rồi chị ngày một yếu đi sức lực của chị cạn kiệt dần chị buông thõng tay hai mắt lờ đờ trường chừng như chị hương sắp bị đứa trẻ kia giết chết thì bất ngờ chị nhớ đến hình ảnh của anh ba hình ảnh của bố mẹ chị rồi cả bố mẹ chồng chị tất cả những người đó đều hiện ra ngay trước mắt của chị chị hương hét lên một tiếng thật lớn chị dồn hết sức mà gồng mạnh cuối cùng chị bật ngược người tỉnh dậy chị hương giật mình tỉnh giấc trên mặt chắn mồ hôi rịn ra ướt đẫm cùng với đó là những giọt nước mắt Khiến cho mái tóc chị ướt nhẹp cả đi Ngồi trên giường chị ôm ngực thở dốc, Cảm giác giấc mơ khi nãy chân thật đến mức Mà giờ chị tỉnh lại Chị vẫn cảm nhận được cổ chị có gì đó nghẹn lại Ngồi thêm một hồi lâu lấy lại được bình tĩnh Chị Hương mới quay sang phía chiếc điện thoại Nhìn vào màn hình điện thoại đã hơn một giờ đêm Chị thầm nghĩ sao hôm nay anh ba lại về muộn như vậy Chị đang tính bấm máy gọi Thì bên dưới nhà có tiếng mở cổng vang lên lạch cạch Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra Anh ba thấy chị chưa ngủ Thì liền đi đến bên cạnh chị Anh nói Sao muộn rồi mà em còn chưa ngủ thế này Sao thế? Em mệt ở đâu hay sao? Chị Hương lắc đầu nói Dạ em ngủ từ tối nhưng vừa mới tỉnh lại thôi Sao hôm nay anh về muộn thế? Anh ba lắc đầu thở dài Anh nói, đúng ra thì là hơn 11 giờ là mọi người đã về rồi. Nhưng mà một anh trong sở kêu mọi người về qua quán hát của một người em. Thế là mọi người lại kéo nhau qua đó. Cũng vì thế mà anh mới về muộn như thế này đây. Chị Hương gật đầu nói, Thế anh đi tắm rửa với thay đồ đi rồi ra ngoài này ngủ với em. Anh ba ôm lấy chị Hương rồi quay người đi vào bên trong nhà tắm. Lúc sau ánh đèn điện vụt tắt. Thay vào đó là thứ ánh sáng mờ mờ Ở trên giường chị Hương đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ Anh ba nằm xuống ôm chặt lấy chị Rồi chìm dần vào giấc ngủ Bên ngoài cửa phòng tiếng cười khúc khích lại vang lên Thi thoảng còn có tiếng cào cấu Giống như có móng tay người Đang cào vào cánh cửa phòng anh chị vậy Thời gian cứ thế trôi qua Chẳng mấy chốc đã được hơn một tháng Kể từ ngày anh chị lấy thuốc từ nhà người bác sĩ kia Dạo gần đây chị Hương cơ thể ngày càng một yếu ớt Những cơn đau đầu sau mỗi đêm ngủ Càng khiến cho chị tiểu tụy hơn Lúc đầu anh chị nghĩ là do thuốc của người bác sĩ kia có vấn đề Nhưng khi đến khám thì các bác sĩ trên viện Lại nói những thứ thuốc đó Đều là thuốc bổ Và không ảnh hưởng gì tới chị Hương cả Ngay cả khi chị Hương thực hiện chụp đầu Cũng không phát hiện ra điều gì bất thường Việc đi khám không ra bệnh Lại thêm ngủ thường xuyên mơ phải ác mộng Khiến cho chị Hương Ngày một tiểu tụy hơn Sáng hôm đó như thường lệ Chị Hương đến cửa hàng spa từ sớm Chị đang ngồi ở trong phòng làm việc Thì bên ngoài có tiếng có cửa vang lên Lúc sau người bước vào bên trong Chính là Ngân Thấy cô Ngân liền lên tiếng nói Chị Hương ơi Dạo này chị bị làm sao thế Mà em thấy sắc mặt của chị không được tốt Với lại hôm qua em về nói chuyện với mẹ Thì mẹ có gửi cho chị một số loại cây rừng đã phơi khô Mẹ em nói là những thứ này Nếu như đun lên uống sẽ tốt lắm Cũng giảm thiểu được đau đầu nữa Em mang lên đây cho chị Để chị dùng thử xem biết đâu lại có tiến triển Chị Hương tay còn đang day day chán Nghe thấy Ngân nói thế thì cũng chỉ biết gật đầu cười Chị nói Chị biết rồi Cảm ơn em nhiều nha Ngân đáp Dạ không có gì đâu chị Nhà em ở trên rừng vậy nên mấy cái này nhiều lắm Chị uống mà có tiến triển tốt ấy, Thì em lại bảo mẹ em gửi lên cho Vừa nói Ngân vừa đi đến bên cạnh chị Hương Cô ngập ngừng hỏi Chị Hương ơi Em có chuyện này muốn hỏi chị Nhưng mà không biết có nên hay không Chị Hương cao mày nói Có chuyện gì thì em cứ nói đi Em với chị còn úp úp mở mở làm gì Ngân nói, dạ em thấy chị nói là chị thường hay mơ phải ác mộng dẫn đến không ngủ được. Em chỉ tò mò muốn biết là chị mơ về cái gì thôi. Việc thường xuyên mơ phải ác mộng cùng với việc gặp phải ảo giác là điều mà chị Hương thấy khó chịu ở trong lòng nhiều nhất. Chị rất muốn kể những chuyện này ra nhưng lại chẳng biết kể với ai. Anh ba thì công việc bận rộn với lại chị kể một vài lần với anh. Thì anh chỉ nói do chị suy nghĩ nhiều nên dẫn đến ảo giác. Thành ra sau một vài lần ấy, thì chị không còn kể với anh nữa Chị đã hiểu cho Ngân ngồi xuống bên cạnh mình Sau đó chị mới thở dài kể lại mọi chuyện Cuộc nói chuyện của chị với Ngân diễn ra Phải đến mấy tiếng đồng hồ Sau khi nghe chị kể lại Ngân mới ngập ngừng nói Chị Hương ơi Em có chuyện này chưa từng kể với chị Ngày trước cái hồi em còn là sinh viên ấy, Em cũng có một khoảng thời gian thường xuyên mơ thấy ác mộng giống chị Lúc đó em cũng yếu lắm, sau rồi em đi uh, lên chùa một thời gian Em tu tập ở đó thì những cơn ác mộng đó cũng biến mất Nếu chị tin em hay là chị với em lên chùa đó một hôm Để em dẫn chị đi gặp sư chủ trì Có thể khi chị đến đó sẽ thấy tâm trạng thoải mái hơn Lúc đó có khi chị sẽ không còn mơ thấy ác mộng nữa Chị Hương nhìn Ngân rồi im lặng suy nghĩ Thời gian vừa rồi đúng là việc thường xuyên mơ phải ác mộng Khiến cho chị có phần mệt mỏi đi rất nhiều Chị cũng từng nghĩ đi đâu đó cho khuây khỏa Xem có cải thiện được Phật nào hay không Thế nhưng vì còn phải giải quyết nhiều công việc Nên chị chưa thể sắp xếp được thời gian Nghĩ một hồi chị mới gật đầu nói Thôi được, thế ngày mai em đưa chị đến ngôi chùa đó nhé Để tối về chị rủ anh xem anh có đi không Nếu anh đi thì ba người chúng ta lên trên đó Ngân đáp Dạ vâng Thế giờ em ra ngoài làm việc đã nhé Rồi mai chị em mình đi Chiều tối hôm đó chị Hương quay trở về nhà Khi trời đã khá muộn Chị dùng cơm với anh ba Sau đó lên trên phòng ngủ Không hiểu sao hôm nay chị buồn ngủ lắm Cả tối ngay cả trong bữa cơm Chị cũng ngáp dài liên tục Bà hậu thấy chị ngáp liên tục Thế còn trêu chị có khi nào chị sắp có em bé hay không Chị Hương cười nói Đến khi ăn cơm xong Thì chị không tài nào chịu được nữa Chị kêu bà hậu dọn dẹp rồi mau chóng quay trở về phòng. Trước khi đi ngủ, chị còn không quên báo cho anh ba chuyện ngày mai đi chùa. Anh ba vì chiều vợ nên cũng đồng ý ngay. Khoảng hơn 12 giờ đêm ở trong phòng ngủ của chị Hương, bất ngờ có tiếng cười khúc khích vang lên. Tiếng cười vang lên ngày một lớn như xoáy sâu vào trong đầu của chị Hương vậy. Tiếng cười khiến chị Hương giật mình tỉnh dậy. Có vẻ như sau nhiều ngày liên tiếp mơ phải ác mộng Khiến cho chị Hương có phần bình tĩnh hơn Chị ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh Ánh mắt chị liến láo như tìm kiếm gì đó Cho đến khi có giọng nói vang lên Mẹ ơi! Mẹ Hương tìm con hả? Mẹ Hương ơi! Mẹ Hương! Chị Hương thoáng giật mình Chị nhìn quanh phòng nhưng không thấy đứa bé kia đâu cả Bất giác chị nghe thấy có tiếng nhóc nhép vang lên Tiếng nhóc nhép đó vang lên ngày một rõ ràng hơn Cho đến khi bụng chị Hương bất ngờ có thứ gì đó chuyển động bên trong Chị giật mình cúi đầu nhìn xuống Lúc này bụng chị Hương đang ngày một to hơn Giống như chị đang chửa vậy Tiếng nhóc nhép kia đang không ngừng phát ra từ trong bụng của chị Cảm giác đau nhói dần xuất hiện Cùng với đó ở ngay rốn của chị Bất ngờ có một bàn tay chui ra Bàn tay nhỏ như là của một đứa trẻ con Thì nhưng lại có móng vuốt sắc nhọn Bàn tay kia đang không ngừng xé toạc bụng chị ra Vết xé ngày một rộng hơn Chị Hương đưa tay ôm bụng đau đớn Cho đến khi xuất hiện đứa trẻ con ngay trước mặt chị Mẹ Hương ơi, con là con của mẹ Hương đây Chẳng phải mẹ Hương muốn có em bé lắm sao Giờ con là con của mẹ này Mẹ Hương không vui hả mẹ Hương? Chị Hương đau đến không còn sức phản kháng, giọng điều trị ngày một yếu ớt, bờ môi thâm đen cùng với sắc mặt tái nhợt, chị yếu đuối chống cự trong vô vọng. Mày, mày không phải con tao, mày không phải là người, cút đi, cút xa tao ra. Chị Hương vừa mới nói hết câu thì bất ngờ có tiếng trẻ con khóc ré lên, bên trong bụng chị một hài nhi đỏ hòn bị đứa trẻ con kia móc ra nhìn đứa trẻ bé nhỏ ngọ nguậy nằm trên tay con quỷ kia, chị Hương gào lên trong đau đớn. Con là con của tao, không được giết nó. Con tao không được động đến con tao. Tiếng khóc ré của đứa trẻ con vang lên ngày một lớn, cùng với đó là tiếng cười khúc khích và vẻ mặt khoái chí của đứa trẻ kia hiện ra trước mặt chị Hương. cả người chị Hương lúc này cứ thế yếu dần yếu dần rồi ngất lịm đi. Lúc này chị giống như là Ngọn đèn cạn dầu, không còn một chút sức lực phản kháng. Hương ơi, dậy đi em. Cái Ngân nó qua đợi ở dưới nhà đôi kia kìa. Sáng hôm sau anh ba thấy Ngân qua nhà tìm thì liền đi lên gọi chị Hương dậy. Thấy anh gọi chị Hương dần tỉnh lại. Thế nhưng ánh mắt của chị có gì đó rất khác lạ. Ánh mắt đờ đẫn không giống như chị của thường ngày. Chị Hương dần tỉnh lại, bất giác, chị quay sang nhìn anh ba. Rồi đưa tay túm lấy cổ của anh chị như phát điên Miệng chị không ngừng quát mắng Chà con Chà con lại cho tao Nhanh lên nếu không tao giết mày Vì quá bất ngờ mà anh ba không hiểu lý do tại sao Anh gỡ tay chị ra khỏi cổ mình Sau đó anh ôm chặt lấy chị Hương Mà vội vàng nói Hương Em làm sao thế này hả Hương ơi Là anh đây Em mau bình tĩnh lại đi Hương Chị Hương không hứng dãy rủa, Chị vùng bằng như muốn thoát ra khỏi người của anh Bà hầu với Ngân đang ngồi dưới nhà Nghe thấy có tiếng động Thì vội vàng kéo nhau chạy lên Cậu ba Cô Hương xảy ra chuyện gì thế này Anh ba lắc đầu nói Cháu cũng không biết nữa Cháu vào phòng gọi vợ cháu dậy Thì cô ấy đã đột nhiên hóa điên như thế này rồi Chị Hương dãy rủa thêm một lúc lâu Cho đến khi chị thấm mệt Thì mới dừng lại Lúc này Ngân mới lên tiếng nói Em nghĩ mình nên đưa chị Hương lên chùa đi anh Chuyện này có khi sư trụ trì có thể giúp đỡ chị ấy Bà hầu là người đã nhiều tuổi Lại thêm là người từng trái Bà gật đầu nói Chuyện này tôi nghĩ là nên như vậy Thời gian vừa rồi Tôi đã nghi ngờ nhưng chưa dám chắc Nên chưa nói ra Thôi thì cứ đưa cô Hương lên chùa xem sao Anh ba nhìn Ngân rồi lại nhìn bà Hậu. Anh gật đầu đồng ý. Ngay trong sáng hôm đó anh gọi điện cho chị Thảo, bạn thân của chị Hương. Anh nhờ chị Thảo và Ngân ngồi bên giữ chị Hương phòng trường hợp, chị lại hóa điên, hóa dại. Sau đó dưới sự chỉ đường của Ngân, anh đi đến một ngôi chùa cách thành phố Hà Nội, hơn 200 số. Ngân đây hả con? Dạo này bận công việc hay sao, mà lâu lắm rồi thầy mới thấy con quay về chùa. Ngân chắp tay ra trước mặt Cô cúi đầu chào vị sư già. Sau đó Ngân lên tiếng nói Dạ bạch thầy Con không giấu gì thầy hôm nay con đến chùa Một là vì lâu ngày con chưa về đây thăm thầy Còn một lý do khác Là vì con muốn thầy cứu một người ạ Đúng lúc Ngân vừa nói xong Thì từ bên ngoài anh ba cùng chị Thảo Đưa chị Hương vào tới nơi Không hiểu sao cả đoạn đường Chị Hương thi thoảng Cứ lồng lộn cả lên nhưng khi đi vào tới cửa chùa, chị lấy ngất lịm cả đi. Sư chủ trì vừa nhìn thấy chị Hương thì liền chắp tay ra trước mặt. Sư nói, Nam Mô Di đà Phật, nghiệt duyên, nghiệt duyên. Được rồi, còn mau đưa vị thí chủ đó vào bên trong cho ta. Ngân chắp tay với sư chủ trì, sau đó cô quay sang nhìn anh ba ra hiệu Chị Hương được đưa vào bên trong điện ngay sau đó. Lúc sau sư chủ trì có mặt, lúc này sư trụ trì khoác một chiếc áo cà sa bước ra sư ngồi xuống đối diện chị Hương quay sang phía anh Ba và chị Thảo sư trụ trì nhẹ giọng nói được rồi gia đình giúp ta đỡ người này ngồi đợi sau đó sư trụ trì lấy ra một cuốn kinh sư bắt đầu nhẩm đọc tiếng chuông tiếng mõ dần vang lên càng về sau tiếng chuông tiếng mõ ngày càng nhanh hơn ngay cả anh Ba Khi nghe phải tiếng chuông cùng tiếng đọc kinh của sư Mà không khỏi hoa mắt chóng mặt Chị Hương lúc này bất ngờ cử động Cả người chị vặn vẹo Nhìn về phía sư chủ trì mà quát mắng Chuyện này không phải chuyện của ông Ông cút đi Đây không phải là chuyện của ông Vừa nói chị Hương vừa vùng dậy Chị nhe răng về phía sư chủ trì Đe dọa Nhưng có vẻ như sư không hề quan tâm đến chị Tiếng tụng kinh ngày một nhanh hơn Cùng với đó là tiếng mõ, tiếng chuông vang lên ngày càng nhanh. Chị hưng lúc đầu còn hung dữ, nhưng đổi chị yếu dần. Chị đưa tay lên, bịt chặt tai của mình, sau đó chị ngã vật ra đất. Thái độ hung dữ khi nãy giờ chuyển qua yếu ớt. Chị vội vàng nói. Dừng lại, xin thầy dừng lại, tôi không thể chịu được nữa rồi, xin thầy tha cho tôi. Tiếng gõ mõ chậm dần rồi dừng lại. Tiếng tụng kinh bây giờ đã thay bằng giọng nói của sư chủ trì. Nhà người đã biết điều sai trái của mình chưa? Chị Hương quỳ chân xuống đối diện sư thầy. Chị chắp tay ra trước mặt. Giọng chị lúc này giống như là một đứa trẻ con nói vậy. Dạ, tôi biết mình sai rồi. Xin thầy, xin thầy tha cho. Sư chủ trì chắp tay ra trước mặt nói. À gì đạp Phật. Đức Phật có tính hiểu sinh Nếu nhà người đã biết mình sai Thì nhà người có đồng ý Ở lại chỗ tu tập hay không Chị Hương chắp tay khấn bái Chị nói Dạ con Nguyện đồng ý Con biết mình sai rồi Con sẽ ở lại đây ạ Sư chủ trì mỉm cười nói Được rồi Thế giờ người tạm thời ra khỏi vị thí chủ này đi Sau đó ở lại đây với ta Niềm tình người chưa hại người Ta sẽ dẫn dắt cho nhà người Tuy rằng ngươi có số phận hầm hư Nhưng có ý hại người thì đều sẽ phải chịu phạt Do ta phạt ngươi ngồi đọc chú Đại Bi 100 lần Nhà ngươi có đồng ý hay không? Chị Hương chắp tay nói Dạ, con đồng ý Đoạn chị Hương cả người ngã vật xuống đất Sư trụ trì lúc này mới quay sang phía anh ba Sư nói Chuyện này cũng một phần do nhà anh chị chủ quan quá Có phải tháng trước nhà anh chị gặp phải một vụ tai nạn đúng không? Người bị chết là một đứa trẻ con Anh ba nghe sư chủ trì nói Thì như không tin vào tay mình Anh gật đầu nói Dạ vâng thưa thầy Đúng là vợ chồng con có gặp một vụ tai nạn Trong lúc về quê Sư chủ trì thở dài nói tiếp Khi đó vợ anh đã nói gì Anh nhớ chứ Anh ba suy nghĩ lại Lúc sau anh nói Dạ vợ con thương cho số phận của đứa trẻ Cũng có nói đứa trẻ này Có gương mặt đáng yêu nếu như sau này có con mà được như vậy thì tốt biết mấy sư chủ trì gật đầu ra hiệu cho anh ba dừng lại sư nói đấy nguyên nhân là do đấy mà ra anh chị không biết khi gặp người chết đường chết chợ nhất là những người tai nạn thì không nên nói như vậy vì người chết nghe thấy họ sẽ đi theo ám mình cũng may cho anh chị là đã kịp lên đây nếu không đứa bé trong bụng thí chủ này sẽ bị vong như kia hại chết cũng nên Anh ba nghe sư nói thì giật mình hỏi lại. Dạ thưa thầy. Thầy nói thế là sao à? Vợ con cô ấy có thai hả thầy? Sư chủ trì gật đầu xác nhận. Sư nói. Đúng là vợ anh có thai. Chính vì vợ anh có thai nên vong nhi kia mới muốn phá hoại gia đình anh. Trẻ con thường có tính đố kỵ. Vậy nên nó muốn nó là duy nhất. ta mong đây cũng là bài học cho mọi người ở đây. Sau này Nếu như gặp những chuyện như này, nếu có thương xót người ta hay gì thì cũng chỉ nên giữ trong lòng của mình. Tránh nói ra để rồi lại vác họa vào người. Anh ba cùng chị Thảo và Ngân nhất loạt chắp tay ra trước mặt, gật đầu với sư chủ trì. Chiều hôm đó chị Hương cuối cùng đã tỉnh lại. Chị nghe anh ba cùng mọi người kể lại mọi chuyện thì trong lòng không khỏi tự trách. Chị thầm cảm ơn đứa bé trong bụng chị không xảy ra chuyện gì. Nếu không, có lẽ chị sẽ ân hận cả đời. Sau ngày ở chùa về, cuộc sống của chị Hương quay trở lại bình thường. Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi, chị đã hiểu được cảm giác làm mẹ là như thế nào. Thứ tình cảm mà chị đã mong chờ bao năm tháng qua. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, cảm ơn tác giả Như Quỳnh. Và mời quý vị cùng ghé fanpage của kênh Nhà Ma để cùng tìm hiểu về những dòng sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy. Rất hay, rất độc đáo và có giá trị tâm linh rất cao mà ekip của kênh người dẫn đường quay âm của kênh nhà ma và duy thuận đang mở bán quý vị nhé. Hy vọng rằng quý vị có thể ủng hộ thuận. Nếu được thì quý vị hãy tìm hiểu và được thì ủng hộ cho kênh mỗi người một đến hai sản phẩm. Giá trị của nó không cao, chỉ từ vài chục nghìn cho tới vài trăm nghìn một dòng sản phẩm thôi. Nên là quý vị hãy vào fanpage của kênh nhà ma Để tìm hiểu về những dòng sản phẩm này nhé Cảm ơn quý vị rất nhiều